nói xong, tôi đi thẳng vào phòng, nhìn con trai đang say giấc ngủ, lòng tôi chợt có chút phần vân, vân. liệu rằng quyết định ly hôn của tôi là đúng hay sai? liệu rằng tôi làm thế có phải là quá ích kỷ với con hay không? bà nãy bị chồng đánh đau là thế, nhưng tôi không hề rơi một giọt nước mắt. vậy bà bây giờ chỉ nghe hơi thở đều đều của con thôi, nước mắt tôi đã đầm đìa. tôi thương con. Ngày hôm nay tôi vùng lên một phần Cũng vì muốn chồng Dành nhiều thời gian quan tâm con hơn Thằng bé Luôn là cả nguồn sống đối với tôi Nhưng chồng tôi Liệu tôi có thể quên đi nỗi đau này Cánh cửa phòng ngủ lại mở ra Là mẹ chồng tôi Bà đưa cho tôi một chiếc khăn Rồi nhỏ nhẹ hỏi thăm Có đau lắm không Lần sau đừng có mà cãi nhau với người sai Chỉ thiệt thân mình thôi Tôi không đáp lại Chỉ lặng lẽ, nhìn ngắm đôi môi đỏ mọng của con trai, đang khẽ cười. Thằng bé có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Tôi biết, mẹ chồng tôi rất tức giận khi tôi đổ nổi nước ấy đi. Còn cãi nhau tay đôi với chồng, nhưng vì bà sợ tôi sẽ ly hôn, sợ tôi làm lớn mọi chuyện, nên mới chịu nhịn đi mà vào đây hỏi han tôi. Mẹ không bình đứa nào, đứa nào cũng có cái sai cả, mẹ là mẹ mắng cả hai đứa. Hai đứa lớn rồi, có con rồi, làm gì cũng phải ưu tiên thằng bé đầu tiên, đến cái bát cái đũa, còn có lúc xô huống hổ vợ chồng, đừng có động chuyện một cái là đòi ly hôn, như thế không tốt đâu con ạ. Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, mẹ cũng nghỉ sớm đi, còn ai đúng ai sai tự trong lòng mỗi người sẽ có câu trả lời. Tao nói hết nước hết cái rồi đấy, mày cứ cố chấp thì tùy, từ nay Tao không thèm tham gia nữa Vừa nói Bà vừa giận dỗi bỏ ra ngoài Tôi nghe loáng thoáng bên ngoài nhà Có tiếng gì đó Không nghe rõ Nhưng tôi dám chắc không phải mẹ chồng tôi Đang mắng con trai Bà luôn có trăm ngàn lý do Để bao biện cho những lỗi sai của con mình Tôi không tin Chỉ vì lời ly hôn của tôi Mà bà trách mắng anh Khẽ nằm xuống bên cạnh con Nắm chặt bàn tay nhỏ xíu ấy Tôi khẽ thổ thể, "Bỉ, mẹ xin lỗi, mẹ không biết mẹ đã làm đúng hay sai, nhưng mẹ chỉ muốn con nhớ rằng lúc nào mẹ cũng yêu con." Giữa lúc tôi đang thổ thể, cùng con thì nhận được tin nhắn của chồng, "Chồng xin lỗi vợ, chồng sai rồi, chồng xin lỗi." Tôi lặng lặng xóa tin nhắn ấy đi và không hồi đáp, cho tới khi cánh cửa phòng mở ra lần nữa, bóng dáng quen thuộc ấy đi vào ngồi xuống bên cạnh giường năn nỉ chồng sai rồi chồng biết chồng có lỗi lớn lắm chồng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế chồng xin lỗi nếu là trước kia tôi sẽ lỏng lộ lên căn vặn anh có biết mình sai ở đâu không rồi tôi sẽ đay nghiến lại những chuyện chồng vô tâm ham nhậu coi bạn bè quan trọng hơn vợ con để cho chồng thấy tôi đã phải nhẫn nhịn nhún nhường anh biết chừng nào và tất nhiên đức sẽ im lặng lắng nghe Cũng sửa đổi đấy, nhưng chỉ vài ngày thôi rồi lại quên. Giờ thì tôi không ép chồng phải nhận sai và xin lỗi nữa, cũng chẳng chờ đợi điều này để làm gì. Tôi nhận ra, dù mình có giận hờn tức tối so đo bao nhiêu, thì chồng tôi cũng không hề thực tâm sửa đổi, dẫu cho trước đó anh đã thể thốt trăm ngàn lời. Trước đây, tôi luôn cố gắng cùng Đức thích nghi trong cuộc sống chung của gia đình, nhưng giây phút... Khi anh vung tay tát tôi, thì mọi sự cố gắng cũng đều đổ vỡ. Tôi không muốn diễn mãi, cái vai người vợ cam chịu tần tào nữa. Tôi muốn được hạnh phúc. Lạnh lùng nhìn chồng tôi đáp, không cần phải xin lỗi, cũng chẳng phải thanh minh. Nếu anh là một thằng đàn ông sòng phẳng, thì cứ đưa mặt đây, tôi tát lại một cái xem như xong. Ánh mắt anh chứa đầy tia phức tạp, tôi không đọc được anh đang nghĩ gì khi nghe lời đề nghị ấy. Chắc chắn giờ mặt ra cho vợ đánh lại sẽ khó hơn lúc vùng tay đánh vợ. Nhưng tôi cần phải nói cho chồng biết giữa chúng tôi là một mối quan hệ công bằng. Nếu tôi chưa bao giờ có ý định đánh chồng thì anh cũng đừng nghĩ đến việc dùng bạo lực đối xử với tôi. Cây tát ngày hôm nay là để anh ghi nhớ điều ấy. Dù cho ngày mai nếu mẹ chồng tôi biết chuyện chắc chắn bà sẽ lưu loa lên vì sót con nhưng tôi nhất định phải đánh trả anh luôn cho rằng mọi chuyện đều phải có cái giá của nó lương anh cao gấp đôi lương tôi thì đương nhiên anh phải giao lưu với bạn bè đồng nghiệp để thuận tiện cho công việc việc nhà đã có mẹ chồng đỡ đần tôi mà không hề biết bà từng tuyên bố mẹ đi bế cháu là chỉ có bế cháu thôi đấy nhé Những việc khác mẹ không phụ được đâu tôi biết mẹ chồng chăm cháu giúp Đã là tốt lắm rồi Tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều ở bà Tôi chỉ yêu cầu chồng tôi Tan làm thì về nhà chơi với con Hai bố con Vừa gắn kết tình cảm Mà tôi cũng yên tâm hơn làm việc nhà Thằng bé đợt này Đã biết bò Chứ không còn chịu nằm yên một chỗ như ngày trước Cuối tuần vừa rồi Mẹ chồng tôi về quê Chồng tôi lại đi nhậu nhẹt Nhà chỉ còn có hai mẹ con Tôi phơi đồ ngoài sân con gọi mẹ không được, mếu máu bỏ ra theo, nhìn con nhếch nhác vừa bỏ vừa khóc, lòng tôi đau tựa như ai sát muối, con nhà người ta được bố bế ẵm chơi cùng, còn con nhà tôi, càng thương con tôi càng giận chồng, khi không nhậu nhẹt anh cũng phụ tôi chăm con, nhưng cứ bị bạn bè khích là anh quên hết vợ con ngay. Tôi muốn chồng đừng đi, nhưng cứ mỗi lần như thế Anh lại bị bạn bè kích rằng sợ vợ, rằng là đàn ông hèn. Vậy là, để lấy lại sĩ diện, anh lại đi. Châm, tha lỗi cho anh. Anh hứa không bao giờ làm thế với em. Nếu em vẫn còn giận, thì cứ đánh anh tiếp đi. Đánh nhiều vào, đánh đến chừng nào em nguôi giận cũng được. Cứ ngỡ tác lại chồng, tôi sẽ hả hê lắm. Không ngờ đánh anh. Lòng tôi lại càng xót xa hơn. Tôi còn yêu chồng nhìn thấy bên mái chồng hẳn đỏ cái tát của tôi thì không khỏi xót xa bởi vậy khi anh đề nghị đánh thêm tôi chỉ có thể nhắm mắt không đáp anh thấy tôi im lặng thì lo sợ nắm tay tôi van nài vậy em tha lỗi cho anh nhé đừng ly hôn em nhìn đi nhìn con chúng ta xem em đừng bắt thẳng bé phải sống cảnh gia đình không trọn vẹn được không em anh đã đánh trúng vào tâm lý thương con hy sinh vì con của tôi Lời anh nói khiến tôi cảm thêm chần chừ về quyết định ly hôn của mình. Sau một đêm dài suy nghĩ, tôi quyết định tha thứ cho chồng lần cuối cùng với điều kiện anh phải viết một bản cam kết với nội dung, sẽ hạn chế tối đa việc tụ tập rượu trẻ. Nếu không phải những việc bất khả kháng, thì một tháng chồng tôi chỉ được đi nhậu hai đến ba lần, phải cùng vợ chăm con, nuôi dạy con và làm công việc nhà. Đặc biệt không bao giờ được dùng vũ lực đối với vợ. Vẫn biết quan trọng nhất vẫn là ở người chồng, nhưng tôi vẫn muốn có một thứ gì đấy để nhắc nhở anh. Và cũng là bằng chứng để lỡ không may bị chồng đánh lần nữa, tôi có quyết tâm hơn. Sự việc anh đánh tôi, tôi không dám kể cho bố mẹ đẻ hay bất kỳ ai bên nhà biết. Chỉ có duy nhất bố chồng tôi ở quê biết được do mẹ chồng tôi lỡ miệng kể ra. Ngay lập tức, ông tự đi xe thẳng từ quê lên, mắng cho chồng tôi một trận. Đàn ông sinh ra là để bảo vệ che chở, chứ không phải là để hành hạ phụ nữ. Tao không biết mày thấy thế nào, chứ đời tao chưa từng đánh mẹ mày, dù chỉ là một cái bàn tay, vì tao thấy đàn ông mà đánh đàn bà, nhục lắm. Đức cúi gặm mặt, không dám cãi lại nửa lời, còn mẹ chồng tôi lại tiếp tục bênh con. Ông nói gì mà nặng lời thế? Con nó chỉ lỡ tay, với cả lúc đó nó say, nên làm sai là phải nhận, không được đổ lỗi. Nếu cảm thấy có rượu vào, mất kiểm soát, thì đừng uống nữa. Còn bà, bà cũng có con gái đấy. Nếu con rể bà, cũng đánh nó như vậy, bà có chịu được không? Tôi... tôi... Nhìn cái dáng vẻ lắp bắp của vợ. Bố chồng tôi tiếp tục quát, đàn ông sức giải vai rộng, là phải ra ngoài làm việc lớn, gánh vác giang sơn, kiếm tiền về chăm lo cho gia đình, chứ không phải hơn thua với người đàn bà của đời mình, hiểu chưa? Từng lời, từng lời của bố chồng tôi đã an ủi tôi rất nhiều. Ông tuy ra trưởng một chút, hùa với mẹ chồng tôi, phản đối việc tôi yêu cầu làm việc nhà vài lần, nhưng lúc này tôi vẫn thấy ông vô cùng đáng yêu. Sau trận lôi đình ấy của bố chồng. Mẹ chồng tôi cũng có chút thay đổi, nhưng mỗi lần thấy tôi sai chồng làm gì đó, bà vẫn lộ rõ vẻ không vui. Từ đó lại tiếp tục nảy sinh thêm mâu thuẫn khác. Buộc tôi phải nghỉ việc để giữ cho gia đình hạnh phúc. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng chồng lười là do vợ chăm mà ra. Mới đầu thì thấy vô lý và tưng tức cái bụng khi chồng sai mà lại nói là do vợ, nhưng ngẫm lại thì lại thấy đúng thì tôi bị động thai, hay lúc mới sinh không thể làm việc nhà, chồng tôi chính là người làm tất cả mọi việc, đến khi tôi khỏe lại thì anh cũng dần ỷ lại công việc cho tôi. Đỉnh điểm là khi có mẹ chồng tôi ở cùng, anh luôn nghĩ trong nhà có đến hai người đàn bà thì mấy việc ấy chẳng cần đến tay anh. Mẹ chồng tôi thì mắc bệnh bao bọc con trai thái quá, cứ thấy tôi sai chồng thì gạt đi, còn nếu tôi cương quyết quá Thì bà làm thay luôn cho con trai Lâu dần Tôi vì ngại mẹ chồng Nên cũng không sai chồng làm việc nhà nữa Thành ra Anh đã có tính ỉ lại Nay lại càng lười hơn Để khắc phục chuyện này Kế hoạch đầu tiên tôi đặt ra Là phải lười cùng anh Cái khó nhất trong kế hoạch này Chính là mẹ chồng tôi Tôi mệt một hai ngày không làm việc nhà Không nấu cơm Mà đi mua đồ ăn sẵn Thì bà vẫn lặng im nhưng ngày thứ ba thứ tư bà bắt đầu khó chịu sang đến ngày thứ năm thì hết bóng gió xa xôi lại đến nói thẳng với tôi “ Mệt chỗ nào mà tôi thấy chị nằm suốt thế Mệt quá thì xin nghỉ làm đi khám đi chứ nằm suốt như thế nhà cửa con cái định đồn cả cho bà già này hay sao Dạo này con hay bị tổt huyết áp mẹ xem mẹ nói anh Đức làm giúp con con uống thuốc chắc cũng phải phảirăm bữa nửa tháng mới ổn định được. Vậy là mẹ chồng tôi lại đông đòng lên rằng, nó biết cái gì mà bắt nó làm, nó đi làm về mệt rồi, thì phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Con cũng đi làm 8 tiếng, đêm còn cho thằng bé ti mấy cữ, chẳng lúc nào được ngủ thẳng giấc. Mẹ nghĩ con không mệt à? Nhưng mà chị làm bản giấy, ngồi cả ngày ấy, có cái gì đâu mà mệt với nhọc. Tôi thấy tôi trông thẳng cô bi còn vất vả hơn chị đi làm ấy, mà thôi. Tôi ra đây ăn không ngồi rồi, thì phải làm việc nhà là đương nhiên rồi, phải không chị châm? Muốn chị chồng nhưng lại vướng mẹ chồng khiến tôi vô cùng đau đầu. Có những khi lựa lúc bà đi chơi để thi gan với chồng thì cũng có chút khởi sắc. Ví như khi tôi đang nấu cơm thì cô bi tè dầm. Nếu là trước kia, tôi sẽ vội vã tắt bếp để thay rửa cho con, nhưng bây giờ Tôi sẽ cố tình nói lớn để chồng tôi nghe thấy, đi ngồi nguyên đó, chờ mẹ một chút nha, đừng có bò vào bãi nước mà nghịch như hôm trước đấy. Ban ngày, tôi sẽ không đóng bìm để con được thoải mái, chồng tôi nhìn con mặc chiếc quần ướt nhẹp, chân thì không ngừng đập vào bãi nước vừa mới thải ra để nghịch, thì dục vợ. Em tranh thủ rửa cho con trước đi, con nó đang nghịch kìa, em còn đang dở tay mà, phải nấu xong cái này mới rửa được không mất vệ sinh. hay là anh giúp em rửa cho con. mới đầu chồng tôi không trả lời nhưng chờ mãi không thấy tôi lên, anh xót con lại phải sắn tay lên làm, còn tôi ở dưới này quan sát vẻ mặt nhăn nhó của anh rồi khẽ cười đắc thắng. lần thứ nhất có vẻ suôn sẻ nhưng đến lần thứ hai khi cô bị ị thì mẹ chồng tôi về, bà thấy con trai đang vật lộn cởi chiếc quần bẩn của cháu thì khó chịu hỏi. Mẹ nó đâu? Nó lại giả vờ ốm đúng không? Mẹ nó đang dở tay, hơn nữa Coby cũng là con của con, lâu lâu rửa cho thằng bé một chút thì cũng được mà. Được cái gì? Rồi có biết rửa hay không, hay lại nhoe nhoét thêm? Thôi, đưa đây mẹ rửa cho, đàn ông chúng mày lóng ngóng, làm sao làm được mấy cái việc này? Chồng tôi ngay từ đầu, vì bị tôi ép mới phải đụng tay. Giờ có người làm thay thì vội vã thả con ở đó rồi đi vào. Tôi đứng ở phía trong nhìn ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu vẫn sống chung với mẹ chồng, tôi sẽ không bao giờ thay đổi được chồng. Nghĩ là nghĩ thế, chứ tôi cũng không dám phủ nhận công sức của bà. Nếu không có bà chăm cháu giúp, vợ chồng tôi sẽ không thể yên tâm đi làm. Hiện tại chúng tôi đang phải thuê nhà Lương của chồng tôi vẫn thoải mái cho gia đình chi tiêu, còn lương của tôi thì tiết kiệm để phòng thân, và xa hơn nữa là mua một căn hộ nhỏ ở thành phố này. Bản thân tôi cũng không muốn nghỉ việc ở nhà, chỉ mấy tháng ở cữ cũng đủ khiến tôi cảm thấy tủ túng ngột ngạt. Cứ thế, tôi bị kẹt giữa hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận sống chung với lũ, hoặc nghỉ làm ở nhà tự trông con để rèn chồng. Nếu lựa chọn cách thứ hai, ít nhiều gì cũng sẽ có chút phật ý mẹ chồng. Còn nếu cứ kéo dài tình trạng này, tôi sợ đến một lúc nào đó sẽ lại bùng nổ như ngày trước. Dù hiện tại chồng tôi đã hạn chế việc nhậu nhẹt, nhưng cứ rảnh rỗi thế này thì không dám chắc anh sẽ thay đổi được bao lâu. Càng nghĩ, càng đau đầu, chẳng biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Thời gian sau đó, công ty tôi truyền trụ sở... Địa điểm mới này cách khá xa chỗ trọ của tôi Hơn nữa đợt này Công ty thua lỗ nhiều Nên mấy khoản phụ cấp cho nhân viên Dần bị cắt hết Chỉ còn lại vài đồng lương còm cõi Mâu thuẫn với mẹ chồng không nhiều Nhưng có đôi lúc Tôi cảm nhận rõ Bà chỉ bằng mặt chứ không hề bằng lòng với tôi Từ cách chăm con Đến khoản tôi sai chồng Bà đều khó chịu Suy đi nghĩ lại tôi quyết định nhân dịp này Sẽ nghỉ làm một thời gian, chờ khi nào con cứng cáp, cho đi trẻ rồi đi làm trở lại. Chuyện này, tôi phải suy nghĩ rất lâu mới dám bàn với chồng. Được cái anh tuy lời việc nhà, nhưng lại chẳng bao giờ bắt ép tôi làm gì, nên vui vẻ nói. Tùy em, miễn hai mẹ con thấy thoải mái là được, còn kinh tế, anh dư sức lo được cho hai mẹ con. Được chồng ủng hộ, tôi mạnh dạn nộp đơn xin thôi việc. Vừa nghe tôi có ý định nghỉ làm, mẹ chồng tôi đã phản đối, ở nhà ôm nhau thì mà chết đói à, xa cũng cố mà đi, có hai mươi cây, đi loáng cái là đến. Xa, nó là một phần, phần nữa là phúc lợi công ty không còn như trước nữa, con cảm thấy không phù hợp với năng lực của con nên mới quyết định nghỉ, không hợp thì đi xin chỗ khác mà làm, ở nhà là không được đâu, bố mày cũng không cho đâu nghe mẹ chồng ác đặt, tôi khó chịu đạp chân chồng. Anh hiểu ý nên đỡ lời cho vợ. Trầm nghỉ một thời gian để lo cho cô bi cũng tốt. Vợ chồng con bàn tính kỹ và quyết định cả rồi. Chúng mày không nghe, sau đó đừng có kêu tao. Nghỉ thì mai đưa tao ra bến xe, tao về quê. Biết bà đang giận lẫy, vì vợ chồng tôi làm trái ý nên tôi đành phải xuống nước. Còn mấy nộp đơn được mấy ngày. Còn bàn giao công việc lại cho người ta Nên hết tháng mới nghỉ Mẹ cố ở lại Chồng cháu giúp con Đến cuối tháng mẹ nhé Không, ta có việc rồi Mai cho tao về Tôi hiểu Vì sao bố mẹ chồng tôi lại phản đối Việc tôi có ý định nghỉ làm Vì họ sợ khi tôi nghỉ rồi gánh nặng kinh tế đè cả lên vai chồng tôi Anh sẽ vất vả Đương nhiên Họ có cái lý của họ Còn tôi cũng có quyết định của riêng tôi Không thể thuyết phục mẹ chồng ở lại Đành để bà về Trước khi bà về Tôi có mua ít đồ Gửi bà đem về quê thắp hương giúp tôi Nhưng bà không cầm với lý do Tao nhiều đồ lắm Không cầm thêm được Vậy con gửi mẹ mấy đồng Mai mẹ trả tiền xe giúp con Mai con phải trông cu bi Nên không thể đưa mẹ ra bến xe được Không Tao lấy làm gì tiền của mày tao có tiền đây rồi, biết bà đang giận lẫy, nên tôi thôi không nải nỉ nữa mà cất tiền đi. Chẳng ngờ gương mặt bà bất chợt khó coi hơn, đúng là người già thật khó chiều. Mẹ chồng tôi về đột ngột, chưa thể sắp xếp được người trông con, nên buộc tôi phải xin nghỉ một ngày, rồi điện cho mẹ đẻ tôi lên trông cháu. Chồng tôi cũng phải xin nghỉ để đưa bà ra bến xe. Chẳng hiểu sao, ngay cả bố mẹ đẻ cũng phản đối việc tôi nghỉ làm ở nhà trông con. Bố tôi nói, công việc đang như thế, sao phải nghỉ, đừng nghỉ con ạ. Có nhiều chuyện nên con mới quyết định như vậy. Theo bố thì cố gắng mà đi làm, làm ra đồng tiền tự chủ về kinh tế vẫn thoải mái hơn. Còn hiểu, vợ chồng con cũng bàn bạc với nhau rất nhiều. Ở hoàn cảnh của con hiện tại thì tạm thời nghỉ một thời gian sẽ tốt hơn chừng nào nghỉ hẳn con có thời gian về quê con sẽ giải thích kỹ hơn với bố nghe xong ông thở dài đáp thôi thì tùy hai đứa nhưng mà phải nghĩ cho kỹ một khi đã nghỉ làm để bà trái ý ông bà bên ấy là sau này khó mà nhờ người ta trông cháu giúp đấy vâng, thôi một lát nữa bố đưa mẹ ra bến xe giúp con bố nhé ừ, chừng nào xe chạy bố gọi báo sau tôi đủ lớn để có thể lường trước những khó khăn mà mình gặp phải. Nhưng tôi tin, mình có thể vượt qua, chỉ là lúc này suy nghĩ của tôi lại khác với suy nghĩ của mọi người, nên ngay cả mẹ đẻ tôi cũng gàn. Có người trông con cho, thì cứ thế mà đi làm, đi làm vừa có đồng ra đồng và mà tiêu, vừa đỡ tủ túng, nghỉ làm ở nhà suốt ngày ăn gì, tiêu gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng khổ lắm con ạ. Anh Đức sẽ không như thế đâu, mẹ đừng lo. Bây giờ thì nó chưa thế, nhưng sau này, khi mà kinh tế dồn cả lên vai nó, áp lực cơm áo gạo tiền, nhỡ nó thay đổi thì sao? Tôi cười tươi chấn an mẹ, con chỉ nghỉ một thời gian, cu bi cứng cát sẽ cho đi trẻ để làm lại, chứ có nghỉ hẳn đâu mà mẹ nghiêm trọng thế. Mẹ là mẹ vẫn không yên tâm, đứa này còn đứa sau, chả lẽ lại nghỉ làm mà bế con tiếp? chuyện đấy để tính sau. Cúp còn bé, biết chừng nào mới đẻ mà mẹ lo xa, mẹ yên tâm đi. Con đã tính kỹ lắm rồi mới quyết định. Tùy chị đấy, đến lúc khổ thì đừng có kêu. Tôi hiểu bố mẹ tôi là vì sợ tôi khổ, nên mới không muốn để tôi nghỉ việc. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cảnh nhà tôi không thể áp dụng theo cách của nhà khác được. Thời gian đầu mẹ đẻ tôi ở đây. Chồng tôi có những thay đổi khá tích cực, có lẽ anh ý thức được việc bản thân cần gìn giữ hình ảnh trong mắt mẹ vợ, nhưng mẹ tôi cũng có một khoảng cách nhất định với con rẻ, nên mọi công việc bà luôn cố gắng hoàn thành trước lúc các con đi làm về. Một tuần trôi qua, khoảng cách giữa mẹ vợ và con rẻ được thu hẹp lại, cũng là khi anh dần dần bộc lộ con người thật của mình, đi làm về, hoặc là ôm điện thoại. Hoặc là ôm con ra đầu ngõ chơi với mọi người, dù không quá đáng như khi mẹ chồng tôi ở đây, nhưng vẫn khiến tôi khó chịu. Góp ý nhiều lần, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tay, mặc cho tôi có ca thán thế nào, mẹ tôi vẫn bình. Nó như thế, mà mày còn muốn gì nữa? Mày xem bố mày đấy, cũng chỉ biết ra ngoài kiếm tiền, còn việc nhà là của đàn bà mình, nó cũng chồng con rồi. Rồi cũng phụ công việc nhà Như thế là tốt rồi Đừng có đòi hỏi cao quá Rồi giả néo đứt dây Nhà là nhà chung Con cũng con chung Cả hai cùng đi làm Thì khi về phải nhìn nhau mà làm việc chứ Làm gì có cái quy định nào Là chồng đi làm về Thì được nghỉ ngơi Còn vợ thì phải làm việc nhà Đấy cứ có cái kiểu So bỉ tị nạn ấy Thì còn khổ Mấy nữa nghỉ làm ở nhà thì mày làm sao? Không muốn mẹ tôi thấy hai vợ chồng giận nhau rồi lại phiền lòng nên tôi cố gắng nhịn chồng ít hôm. Ngày tháng dần trôi, cuối cùng cũng tới lúc tôi chính thức nghỉ việc. Vì lâu rồi hai mẹ con tôi cũng chưa về quê ngoại nên lần này tiện đưa bà ngoại về, mẹ con tôi ở lại chơi một tuần. Tôi còn muốn chơi thêm chút nữa mà bố mẹ bắt tôi phải quay trở lại thành phố để lo cơm nước cho chồng, phần vì cũng lo cho chồng, phần vì nghĩ bây giờ tôi đã nghỉ làm, lúc nào nhớ có thể về thăm bố mẹ thường xuyên, nên sáng hôm sau hai mẹ con bắt xe lên lại thành phố mà không thông báo cho chồng tôi biết. Về tới nhà, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi dám chắc đêm qua chồng tôi lại tụ tập bạn bè nhậu nhẹt ở đây, bát đĩa vẫn còn bày la liệt trên bàn đồ ăn thừa cũng không gom lại, lon bia thì lăn lóc đầy sàn. Tôi tức đến muốn gọi điện bắt chồng về ngay để xài cho một trận, nhưng rồi lại nhịn xuống, cũng định bỏ mặc đống bát đĩa ở đó không dọn. Nhưng chỗ thức ăn thừa kia thu hút bọn ruồi muỗi nhiều quá, cô Bì lại đang tập đi. Tôi sợ thằng bé sẽ tới nghịch đống lon bia kia, nên đành phải dọn. Vừa dọn vừa lẩm bẩm chửi chồng, tới khi xong xuôi ngẩng lên. Đã thấy con trai ngủ gật trên chiếu từ lúc nào. Nhìn cái dáng ngủ mệt nhọc của con, tôi xót xa thở dài, nhẹ nhàng đến bên con, đặt một nụ hôn phớt, lên chán, rồi bế thằng bé vào phòng ngủ. Còn chưa kịp đặt con xuống giường, đã đập vào mắt tôi, đóng vỏ giấy kẹo, lẫn cùng vỏ hoa quả được được đầy trong một chiếc hộp giấy ở ngay chân giường. Chồng tôi là đàn ông, nhưng lại hay ăn vặt, đi làm thì thôi chế lúc nào rảnh rỗi là anh luôn kiếm cái gì đó ăn rồi cho vừa mới ăn cơm xong cũng thế anh bảo không ăn gì nó buồn miệng buồn cả chân tay tôi không cấm chồng ăn nhưng tôi ghét cái tính lười của chồng cứ nằm ỉ trên giường ăn rồi thả luôn vỏ xuống chân giường có lần tôi nghỉ cữ ở quê lên thì vỏ bánh kẹo bay đầy trong gậm giường vỏ hoa quả thì kiến gián bu đầy Chẳng khác gì cảnh tượng hôm nay là mấy. Đặt cho con ngủ cẩn thận, tôi lại vội đi dọn cái đống rác do chồng, rồi lại quét nhà lau nhà một lượt cho sạch sẽ. Sau đó thì đi tắm, đưa tay treo quần áo lên móc sau cái cánh cửa nhà tắm, lại thấy ở đó, treo đầy quần áo của chồng. Bẩn sạch, lẫn lộn cả. Một lần nữa, tôi lại phải dùng mũi để phân biệt quần áo bẩn, quần áo sạch và cho vào máy giặt rồi lại bao chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho con, ngồi trước tủ lạnh, tôi thở dài thêm vài hơi nữa mới hết chán. Cái tủ lúc tôi mới lên chỉ toàn là nước ngọt, bia kem, không hề có một chút đồ gì để nấu ăn, cũng may mẹ tôi gói cho rất nhiều đồ ở quê ra nên hôm nay tôi không phải đi chợ. Đến khi bụng sôi lên từng cơn, tôi mới biết đã quá trưa. Cubi có vẻ đi xem mệt, ngủ vẫn chưa dậy. Chồng tôi thì ăn cơm ở công ty như mọi ngày. Một mình tôi ướp tạm bánh mì tôm ăn cho qua bữa rồi leo lên giường nằm cạnh con, chẳng muốn đánh thức thằng bé dù nó còn chưa ăn bữa trưa. Tôi đã thấm mệt, thằng bé chắc cũng thế nên hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành. Ngủ một giấc tỉnh dậy, cơn giận trong tôi cũng vơi đi phân nửa. Sau khi đánh thức con và cho con ăn, tôi lại quay sang tắm cho con và chuẩn bị đồ ăn tối. Vừa nấu xong thì cũng nghe thấy tiếng xe chồng về đến cửa, anh không biết mẹ con tôi lên, nên có vẻ khá bất ngờ. Nhìn thấy cô con, anh vội vã chống xe, rồi chạy tới bé con hít hà giống của bố, bố nhớ giống quá. Thơm lõ má con, anh lại nhìn về hướng tôi hỏi, hai mẹ con lên, sao không điện cho bố, để bố ra đón. Nhìn chồng vui vẻ như vậy, tôi lại không nỡ mắng anh, người ta thường bảo. Giang Sơn dễ đổi Bản tính khó rời Đó là cái tật của chồng tôi Muốn sửa cần phải có thời gian Chứ không thể một ngày Hai ngày mà đổi ngay được Hơn nữa anh đang vui Tôi không muốn vừa mới gặp nhau Đã cãi nhau Nên đành nhịn xuống một chút Chẳng biết anh có hiểu lòng tôi không Chỉ thấy anh tiến đến ôm eo tôi rồi nịnh. Vợ nấu gì Mà thơm thế Cả tuần nay ăn linh tinh Anh thèm cơm vợ nấu lắm rồi, ăn linh tinh, hay là nhậu nhẹt tối ngày. Có đâu, hôm qua bọn thằng công nó rủ anh đi nhậu, anh đã cáo ốm không đi, thế là chúng nó biết em về quê nên mua đồ tới tận đây. Mình chủ nhà, chẳng lẽ không tiếc mà cái kiểu nhậu ở nhà nên tâm lý thoải mái, thằng nào thằng đấy say quá cần câu, ngủ cả ở nhà mình, sáng còn đi làm muộn cả lỗ Định là... Chiều tan làm về dọn, nào ngờ cô tắm vợ lên đã dọn rồi, cảm ơn vợ. Thôi thôi, không phải dẻo miệng, đi tắm đi rồi ăn cơm, tội của anh em xử sau. Chồng tôi gật đầu nhưng vẫn còn nán lại, hôn con thêm một lát nữa rồi mới chịu đi tắm. Nghĩ lại, tôi bỏ anh ở đây một mình tự say sở, cũng có cái sai của tôi. Cũng may là bố mẹ tôi dục ra sớm, chứ không chẳng biết anh sẽ biến cái nhà này thành cái gì nữa. Hai vợ chồng ăn cơm xong, tôi lấy máy gọn video cho bố mẹ chồng, giữa tôi và họ vẫn còn mâu thuẫn ngầm vì tôi dám tự ý nghỉ việc, nhưng phận làm con, tôi vẫn phải làm tròn, hơn nữa mẹ chồng tôi đang ở đây chăm cháu quen, giờ về quê chắc bà nhớ thằng bé nhiều lắm. Bố chồng tôi hiểu tâm lý của vợ nên có đề nghị tôi, nghỉ làm rồi thì cho cháu về quê chơi ít ngày. Dạ, chờ 30 tháng 4, 1 tháng 5, anh Đức nghỉ 4 ngày, cả nhà con sẽ về ạ. Mẹ con mày, cứ ra xe mà về trước, sao phải chờ nó làm gì, nó còn đi làm, về lúc nào kệ nó. Tại con sợ chồng con ở đây một mình, lại ăn uống linh tinh, không đảm bảo sức khỏe thôi ạ. Tính chồng con, bố biết rồi, có khi lại ngày ba bữa mì tôm thì ốm mắt. Không phải tôi lo cho chồng nhiều tới mức không yên tâm để anh ở một mình, mà tôi biết, vì lý do sức khỏe của con trai thì họ sẽ không bắt tôi về đó nữa. Tôi cũng không phải dạng con dâu ích kỷ tới mức không muốn cho con về quê nội, chỉ là ở đó dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn có cảm giác mình là người dưng, có chồng tôi về cùng, mẹ con tôi sẽ bớt cô đơn hơn. Sáng hôm sau, chồng tôi vẫn đi làm như mọi ngày, Còn tôi ở nhà lên kế hoạch rèn chồng, tôi ghi cụ thể từng công việc ra giấy, rồi xếp chúng thành hai cột. Một cột là những việc cần phải làm như trong con cho con ăn, đa phần là liên quan đến con. Cột còn lại là những việc có thể để lại, ví như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo hay thậm chí là nấu cơm. Những việc này nếu chồng tôi không có ý phụ vợ, tôi cũng sẽ thi gan cùng anh. Đây cũng là kế hoạch lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch mà tôi đã vạch sẵn. Đầu tiên là bữa cơm chiều, nếu anh không về sớm phụ tôi chồng con, tôi sẽ viện lý do con quấy, không thể vừa trông con, vừa nấu cơm được, nên cả nhà sẽ ăn mì tôm. Tiếp đến là quần áo bẩn của anh, trước kia tôi sẽ đi khắp nhà gom quần áo thay anh, thậm chí còn phải dùng mũi để ngửi, Con lần ngửi tất của chồng mà tôi rít ngất vì quá nặng mùi. Chẳng hiểu sao, cái tất bẩn như thế này, anh có thể ném chung vào đống tất sạch tôi vừa giặt, nói thì anh lại gãi đầu gãi tai, bào biện, anh quên, anh lỡ tay. Để trị cái thói lỡ tay ấy, từ bây giờ, tôi sẽ xem như không thấy, không biết, đồ bẩn anh thay ra, nếu không để đúng chỗ quy định, thì tôi sẽ không giặt. Có lần anh mặc nhầm chiếc áo bẩn, mặt nhăn lại trách tôi, em, sao áo này em không giặt, anh mặc vào mà nó hôi quá chừng, áo nào anh có để vào sọt đồ bẩn đâu mà em biết sao em không kiểm tra? Thế sao anh không bỏ vào đúng chỗ quy định? Em có phải thần thông đâu mà có thể kiểm tra hết tất cả cái tủ quần áo cho anh. Đối lý không cãi được, chồng tôi tức tối cởi phăng cái áo đã bốc mùi chua lòng ấy, ném mạnh vào máy giặt rồi vội vã đi tắm mặc đồ khác vì sợ muộn làm, thậm chí có hôm chính anh là người luồn tay xuống dưới ghế móc được chiếc tất thối và la lên: "Em, sao tất lại ở đây, ghê quá. Tất của anh sao lại hỏi em?" Vậy là anh lại lặng lẽ di chuyển chiếc tất ấy vào đúng nơi quy định. Nhà cửa mấy hôm nay không dọn, đang dần nhếch nhác hoang tàn, nhưng tôi vẫn lờ như không biết, tới khi anh không chịu nổi nữa mà cằn nhằn thì tôi cũng thẳng thừng tuyên bố: Anh dọn cùng thì em dọn, còn không cứ để thế. Để thế rồi Cú Bi, nó bò bẩn thỉu có khi nó bốc rác nhét vào mồm thì làm sao? Thì anh cùng phụ em đi, như thế có phải hơn không? Chồng tôi khó chịu chất vấn, thê em ở nhà cả ngày để làm gì? Em chồng con, anh xếp ngày trước. Cú Bi còn nhỏ, mà bà nội còn chẳng làm được gì nữa, là bây giờ thằng bé đang chập chững đi như thế. Mà ngay cả bản thân anh nhé, anh đi làm về, chờ với con nửa tiếng, đã kêu mệt, rồi đùn cho em trông giữ, thì anh nghĩ em có thể vừa trông con, vừa làm việc nhà không? Em... em cái gì mà em? Một là cùng làm, hai là ở bẩn, nhà là nhà chung, em cũng không phải con ở, hay ba đầu sáu tay. Ban đầu, anh còn hậm hực lắm. Nhưng rồi cũng phải sắn tay dọn cùng tôi cho qua chuyện. Công việc dọn dẹp, được tôi chia làm đôi. Kiểu như, anh quét nhà thì tôi lau nhà. Anh thu đồ chơi của con, dọn dẹp phòng khách, thì tôi giặt quần áo, rửa bát. Dần dần, hai vợ chồng cũng thu dọn xong nhà cửa sạch sẽ. Anh vừa làm, vừa làm bẩm nhưng ít ra cũng đã chịu động tay động chân cùng vợ. Có điều dạo gần đây, tôi bỗng thấy chồng tôi dần xa cách. Ngày trước kể cả khi đã có Cubi, anh vẫn thích nằm bên cạnh vợ, vòng tay qua eo vợ, để ngủ, vì anh nói, thiếu hơi vợ, anh ngủ không ngon. Thế mà bây giờ, tôi cố tình để con nằm vào trong, thì anh lại bế con ra giữa, để tôi nằm sụi lờ ở đó nhìn anh. Chỉ có lúc nào muốn gần gũi, anh mới nằm phía bên tôi, nhưng tối hôm sau lại như thế. Mới đầu tôi còn cố bao biện. Là anh muốn nằm bên con, muốn ôm con ngủ như tôi vẫn ôm thằng bé, nhưng tới khi, ngay cả hai vợ chồng vừa gần gũi xong, anh cũng vội vã trở về nửa giường phía bên kia, nằm vật ra ngáy, thì tôi không còn bỏ qua được nữa. Tôi cảm nhận được rõ nét sự thở ơ lạnh nhạt của anh, tự mình nhìn lại cuộc hôn nhân, hóa ra anh bắt đầu thay đổi khi tôi bắt đầu thực hiện bài thi gan với chồng. Chẳng lẽ cái mong muốn nhỏ bé là chồng biết quan tâm vợ, biết san sẻ việc nhà cùng vợ là sai hay sao? Hay là do anh đã có người khác? Không đúng, điện thoại của anh có khi còn bỏ quên ở nhà, tan làm, là về thẳng nhà, hôm nào tăng ca, thì cuối tháng cũng có bảng lương kèm theo, đi nhậu cùng bạn, hay có việc gì đột xuất, anh đều gọi video thông báo, anh không hề có biểu hiện nào giống với kẻ đang ngoại tình, Trừ việc lạnh nhạt với vợ. Quan sát biểu hiện của chồng chán, tôi lại tự quan sát bản thân mình. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, không chỉ có riêng chồng tôi thay đổi, mà ngay bản thân tôi cũng không còn như trước. Không còn những lời yêu thương, mà thay vào đó là cằn nhằn khi chồng vất đồ bữa bãi, hoặc là quét nhà chưa sạch. Cũng chẳng còn những cử chỉ yêu thương, mà chỉ toàn so bỉ tị nạn với chồng để chia việc sao cho đều nhất. Có lẽ chính bản thân tôi đã sai khi quá cứng nhắc trong vấn đề phân chia công việc với nhà chồng. Mất 3 ngày suy nghĩ, tôi quyết định cần phải thay đổi bản thân mình trước. Thay vì thi gan với chồng, tôi chuyển sang nhờ và mềm mỏng hơn. Ví như trước kia, tôi sẽ la lên rằng, anh làm gì thì em mới làm. Thì nay, tôi nhẹ nhàng theo kiểu, hôm nay em thấy hơi mệt, chiều anh về thì mua giúp em mớ rau anh nhé. Hoặc là em đang dở tay thái thịt sống, anh không bận thì tắm cho con giúp em với. Đáp lại sự mềm mỏng của tôi, chồng tôi cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Dần dần có vẻ như anh không còn nề hà mỗi lần được vợ nhờ vả đôi lúc không dặn cũng thấy chồng tự giác hơn, cắm hộ nổi cơm hay vứt dùng túi rác Cuối tuần nghỉ ngơi thì anh lại tranh thủ đưa hai mẹ con đi siêu thị, đi ăn, đi dạo đâu đó có đôi khi mệt thì lại cùng nhau nằm dài ra nhà Anh kể cho tôi nghe chuyện công ty Tôi nói cho anh biết về những thay đổi mỗi ngày của con Hai vợ chồng cứ thế say xưa nói chuyện Khoảng cách cũng nhờ thế mà thu hẹp lại dần Thửa thắng rông lên Tôi áp dụng thêm chiêu thức, động viên và khen thưởng Mỗi khi thấy anh có chuyển biến tiến bộ Nhờ chồng luộc hộ mớ rau Thành quả là rau nát mét nhưng vẫn phải cố nuốt rồi tấm tắc khen, chồng luộc rau ngon hơn em rồi. Lúc chồng quét hộ được cái nhà, quay sang nhìn thấy rác còn vướng ở đằng sau cửa, tôi sẽ không cằn nhằn hay bắt chồng quét lại mà vẫn phải tủm tỉm cười bảo, chồng quét nhà sạch thế này thì vợ được nhờ rồi. Cao tay hơn, tôi dùng chính cô bi để ép anh làm việc một cách tự nguyện. Trước kia khi anh tắm cho con, tôi sẽ phải chạy đi dọn quần áo rồi chuẩn bị khăn thậm chí là cả nước tắm nhưng bây giờ tôi sẽ nịnh nọt rằng anh ơi trước khi pha nước thì anh lấy áo cho con nhé em chọn mấy bộ mà thằng bé không chịu mặc nó chỉ thích đồ bố chọn thôi dạo này sán bố hơn mẹ rồi chồng được vợ nịnh lại nghĩ rằng con quấn mình hơn mẹ thật thì thích chỉ bế bổng thằng bé đi vào phòng cùng chọn quần áo lúc hai bố con tắm xong tôi cũng không quên khen chồng bố tắm thích quá nên đi cười suốt kìa trả bù cho lúc mẹ tắm mặt cứ dị ra thế này bảo sao lúc nào chẳng bố bố bì nhở có lúc đút cho con ăn hai thìa tôi vợ tức tối bảo chồng anh nó cứ đòi bố đút em đút con cứ nhè ra anh chịu khó cho con ăn hộ em chứ thế này thằng bé đói mất chồng tôi được đà lên mặt với vợ mẹ mày suốt ngày chửi nó nó ghét là phải xem bố đây này, cho con ăn cũng là cả một nghệ thuật đấy, thấy chưa? bi ngoan thế này, há mồm to thế này cơ mà. Thì con nó thích bố cho ăn, nó chả há em vô dụng nên sau này việc cho con ăn phải nhờ chồng rồi, chồng em là số 1 luôn, làm cái gì cũng siêu, chứ còn sao nữa, làm gì có thằng chồng nào vừa đi làm vừa phụ vợ việc nhà như anh, đúng đúng, chả có ông chồng nào Thương vợ như chồng em Em là em cứ yêu chồng nhất ý Nịnh xong tôi vẫn không quên Thơm đánh chụt lên má chồng Rồi ôm quần áo đi tắm Để mặc hai bố con tự dỗ nhau Ngầm mình trong làn nước ấm Mới thấy tinh thần được thư thả Thoải mái biết bao Nhiều đêm tôi còn chủ động Đấm bóp mát xa Để thưởng cho anh vì đã giúp tôi Nấu mì cho bữa sáng dậy muộn Hoặc khen anh qua điện thoại Với bố mẹ, vì anh đã có công sửa bếp ga hỏng, đi dạng đường mà có anh, thế nào tôi cũng khen anh một vài lời với người đối diện để anh được nở mặt. Không biết có phải là những lời khen khiến chồng sướng tai hay không, mà dạo này thấy chồng tỉnh ngộ hẳn. Anh đã không còn thái độ khó chịu mỗi khi vợ nhờ vào việc nhà, thậm chí lúc nào rảnh rỗi, còn cùng con trai lôi mấy cái ghế bàn ăn mang ra sân rửa hay cầm chổi quét mạng nhận khắp nhà, chồng thì chắc chắn là không đổi được rồi. Nhưng cái thói lười biếng của chồng thì tôi thấy phần nào mình đã cải tạo thành công. Cứ theo đà này, hy vọng đến lúc chẳng cần vợ nhắc nhở, anh cũng sẽ tự giác làm việc nhà. Thử nghĩ mà xem, hai vợ chồng cùng chia sẻ công việc nhà, cuộc sống chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn hẳn. Phụ nữ muốn hạnh phúc, hay học cách lười biếng. Hãy trao cơ hội được sẻ chia cho các thành viên trong gia đình. Đừng tự đẩy đoạn mình để được tiếng một người vợ siêng năng chăm chỉ. Hãy cứ lười nhát, lười có trường mực để dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Nhớ nhé, quan niệm làm vợ phải chăm chỉ cẩn cổ, đầu tắt mặt tối thì gia đình mới hạnh phúc đã quá lỗi thời. Ngày nay, một người phụ nữ biết lười biếng đúng lúc. Chăm dành thời gian yêu chiều chính mình mới là bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc. Ngoại chuyện Nghe thì có vẻ như công việc cải tạo chồng của tôi khá suôn sẻ, nhưng thực tế diễn ra không hề đơn giản như thế. Cũng có lúc, hai vợ chồng cãi nhau tới mức mấy ngày liền, chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Lần ấy, nếu không phải cô bị đột ngột sốt cao lúc nửa đêm, có lẽ chúng tôi vẫn chưa thể mở lời với nhau. Thời điểm đó anh luôn cho rằng anh đi làm cả tuần mệt mỏi, có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Em ở nhà có mỗi mấy cái công việc nhà thôi mà cũng để chồng làm là sao? Anh nghĩ cho một đứa trẻ đơn giản lắm sao? Anh cứ thử ở nhà trông con nguyên một ngày đi, rồi hãng nói ngày trước bà nội cũng chồng cô bi cả ngày, bà có kêu ca gì đâu? Hóa ra là chồng tôi đang ngầm so sánh tôi với mẹ anh ta, càng nghĩ càng bực tôi gắt lên. Thế cho tôi hỏi, mẹ anh trông cháu có phải dọn dẹp nhà cửa hay làm đủ thứ việc không tên như tôi không? Mẹ già rồi, em còn trẻ phải khác. Anh cũng đi làm mẹ nhọc cả tuần, em về để anh nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai cải quốc kiếm tiền nuôi mẹ con em chứ? Giả hay trẻ thì cũng là người. Tôi cũng chỉ yêu cầu. Anh đi làm về thì trông con cho tôi nấu cơm, ngày nghỉ thì quét giúp tôi cái nhà, chỉ yêu cầu anh làm đáo to búa lớn gì mà anh kêu. Anh đi làm, anh đòi nghỉ ngơi, ngày chủ nhận thì còn tôi, đầu tắt mặt tối suốt ngày tôi nghỉ ngơi vào lúc nào. Vừa muốn chồng, nếm thử cái cảm giác một ngày xoay sở với con vất vả thế nào nên tôi đã bỏ ra ngoài. Ngày hôm nay... Tôi quyết tâm bỏ con lại cho chồng chăm Dù không yên tâm Tôi cũng quyết không yếu lòng Thay vì suốt ngày cơm nước dọn dẹp Tôi đi ra ngoài mua ít đồ cho con Mua thêm hai bộ đồ mặc ở nhà cho mình Tiết đến là đi làm tóc chăm sóc da mặt Dù bạn bè đi cà phê chém gió Đi hưởng thụ cuộc sống Mà hơn một năm qua tôi đã bỏ lỡ Trở về nhà Khi ánh mặt trời dần tắt Đồ chơi của con thì bày khắp từ ngoài cửa lên tới bàn ghế, bát mì tôm trên kệ bếp đã trương cả lên vì ngâm nước quá lâu. Chồng tôi đang ôm con ngủ, nghe thấy tiếng xe máy vợ về thì mừng rỡ chạy ra. Sao anh gọi mà em không nghe máy? Cả ngày hôm nay, Cô Bi nó đòi mẹ, anh dỗ mãi còn mấy nín. Bây giờ, anh còn hỏi em ở nhà cả ngày làm những gì? Tại sao không làm việc nhà nữa không? Anh xin lỗi, giờ anh mới biết em ở nhà vất vả thế nào, em là siêu nhân, là nữ thần của bố con anh. Từ nay, em nói gì, sai gì, anh cũng không cãi lại em nữa, chỉ cần em đừng bỏ anh một mình với con nguyên một ngày là được. Khẽ cười mỉm vì đã thành công trong việc thức tỉnh chồng, nhưng không chỉ một thời gian rất gắn sau đó, anh không còn tự nguyện làm việc nhà nữa. Nếu vợ nhắc thì bắt đầu câu có khó chịu, anh phản kháng lại bằng cách lạnh nhạt với vợ, anh lạnh lùng tới mức tôi còn ngỡ anh đã có người khác bên ngoài. Cũng may, sau khi tâm sự với một vài chị đồng nghiệp, tôi đã tỉnh táo để nhìn nhận lại vấn đề và tự thay đổi bản thân trước. Hiện tại thì vợ chồng tôi đã sinh thêm một tiểu công chúa bé nhỏ vì muốn cho chồng cảm nhận rõ nét sự vất vả. Trong thời gian sinh nở nên lần này tôi quyết định không về quê ở cữ nữa mà sẽ lại ở thành phố cùng chồng. Bố mẹ chồng tôi đương nhiên là không đồng ý, thậm chí mẹ chồng tôi còn tuyên bố. Về nhà thì tao chăm cho, còn ở ngoài đấy thì tự đi mà chăm nhau, chứ tao không ra đấy đâu. Biết là có thể sẽ vất vả hơn nhưng tôi vẫn lựa chọn, lần trước sinh mổ thì đương nhiên lần này tôi sẽ mổ tiếp các cụ nói có thở có thiêng có kiêng có lành để có một sự khởi đầu tốt nhất cho con gái nhỏ vợ chồng tôi đã chọn ngày tốt giờ tốt để sinh ngay cả đứa nhỏ này chúng tôi cũng chọn nằm hợp với bố mẹ rồi mới thả cho dính bầu không biết có phải nhờ vậy không mà lần sinh nở thứ hai này của tôi thuận lợi hơn rất nhiều 7 ngày đầu nằm viện thì có cả bà ngoại bà nội rồi ở bên chăm sóc khi về nhà thì bà nội ở thêm 3 ngày nữa rồi về lại quê mẹ đẻ tôi ở lại chăm sóc cho con gái thêm 10 ngày nữa rồi cũng phải về quê chăm cháu nội bà sót con gái nhưng tôi không muốn bà phải khó xử nên dục bà về dù sao chị dâu cũng mới sinh trước tôi một tháng tôi không muốn chị so tị con dâu với con gái tôi cũng biết quãng thời gian sau này mẹ sống chủ yếu với con dâu Còn con gái như tôi đã đi lấy chồng, khó có thể thường xuyên ở bên mẹ, vậy nên tôi muốn mẹ phải thật cân bằng giữa hai đứa để tránh bất đồng về sau. Vết mổ, 20 ngày còn đau, nhưng tôi vẫn có thể nhúc nhích làm mấy việc nhẹ nhàng. Sáng chồng tôi đưa bi tới lớp, sau đó ghé mua đồ ăn sáng cho tôi, tiện ghé chợ mua thức ăn trưa và tối. Buổi trưa, anh ăn cơm ở công ty, nhưng lúc nào... Cũng gọi video cho vợ, hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tôi sợ anh sẽ bị đồng nghiệp treo nên có nhắc, anh tập trung ăn đi, không cần gọi cho em nhiều vậy đâu. Anh vẫn ăn mà, gọi vừa để ngắm vợ cho đỡ nhớ, vừa cho vợ đỡ buồn. Được chồng thương, tôi hạnh phúc lắm. Nhất là khi chiều tan làm, anh lại tất tà đi đón con, tắm cho cô Bi và dỗ thằng bé ăn để con khỏi quấy mẹ. Câu chuyện vừa rồi cũng là một thực tế mà rất nhiều cặp vợ chồng đã gặp phải, và cái cách mà cô vợ này chọn để cải tạo chồng mình cũng thú vị đấy quý vị nhỉ.